27 túc địch. trong ư ờ n g Túc t Địch r lúc nhất thời mọi người dưới đất cũng quên đi chạy trốn nhao nhao nhìn lên trời cao là công tử tần đình của huyền thiên tông hắn hắn đi làm cái gì đây chính là đại ma đầu thần cung cảnh à là đi ngăn cản huyết h ỏ a lão nhân kia sao huyết h ỏ a lão nhân thế nhưng là đại ma thần cung cảnh tại đông hoàng cũng là cao thủ hiếm thấy bây giờ càng lâm vào điên cuồng mà tân đình vậy mà còn dám trực tiếp đi tìm hắn huyết hỏa lão nhân cũng thấy được tân đình thời điểm hắn đang muốn một trưởng đánh chết kẻ không biết sống chết này trong lòng đột nhiên có một loại rung động đại mà đầu bực này trực giác cực kỳ linh mẫn hắn có cảm giác nếu hắn phát ra công kích tự mình nhất định sẽ có nguy hiểm càng lớn điều này sao có thể người trước mắt chỉ là thần thông cảnh mà thôi tân đình đứng chắp tay đứng ở giữa không trung một thân tử sắc hoa bào quý khí bức người tân đình thản nhiên nói dừng tay đi cái gì không chỉ là huyết hỏa lão nhân liền xem như tu sĩ phía dưới cũng không thể tin vào tai của mình hắn hắn lại dám bảo huyết hỏa lão nhân dừng tay lấy thần thông cảnh mà dám khiêu chiến đại ma thần cung cảnh đây mới là thiên kiêu đương thời phong hoa tuyệt đại không hổ là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi tại đông h o a n g phía dưới mọi người cũng ngơ ngác nhìn xem một màn này tâm trí thần diêu ánh mắt chu bình nguyệt trầm mê nhìn xem tần đình đây chính là nam nhân của ta hảo nam nhân đỉnh thiên lập địa phong thái như thế xem như mộ thanh di cũng âm thầm có chút tin phục trước bất luận vị sư huynh tần đình của huyền thiên tông này có cách làm người như thế nào nhưng phần phong thai này cũng đủ để làm cho người động dung huyết hỏa lão nhân nhìn người trước mắt thanh âm khàn khàn mở miệng nói ngươi là người phương nào tân đình mỉm cười nói huyền thiên tông tần đình tân đình trong lòng huyết hỏa lão nhân hiểu rõ hắn tuy ở liên vân sơn mạch rất lâu rồi nhưng hắn cũng đã được nghe nói đến danh hào của tần đình thiên kiêu tri tử của huyền thiên tông mười tám tuổi đã trở thành cường g i ả thần thông được thế nhân công nhận chỉ cần không nửa đường vẫn lạc ngày sau tất nhiên có thể trở thành đại năng hư thần cảnh mà lại huyền thiên tông chính là thánh địa tại đông hoang thế lực lớn kinh người chúa tể đông hoang hắn dù là đại ma thần cung cảnh nhưng cũng không muốn vạch mặt với thánh địa bực này bỗng nhiên từ trên người tần đình hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc hắn híp hai mắt đột nhiên hỏi tần đế là gì của ngươi tần đình mỉm cười nói chính là gia phụ nghe được câu trả lời của tân đình trong hai mắt kinh khủng của huyết h ỏ a lão nhân kia cũng có một tia kiên kỵ e ngại trượt lóe lên hắn trầm giọng nói ra người huyền thiên tông ta không động tân đình mỉm cười lắc đầu nói tiền bối vẫn còn muốn động thủ sao nhiều người đã chết rồi dừng ở đây đi huyết h ỏ a lão nhân nghe vậy giận dữ hắn phẫn nộ gầm thét không tìm được người trộm long quả ta quyết không bỏ qua làm sao người muốn ngăn cản ta tân đình đột nhiên t h ấ p giọng cười nói nếu ta cáo chi tiền bối là người phương nào trộm huyền dương long quả của ngươi thì sao ầm ầm tân đình vừa dứt lời giữa thiên địa đột nhiên đầy trời biển lửa chiếu sáng ban đêm giống như ban ngày sắc mặt huyết hỏa lão nhân tràn đầy phẫn nộ và điên cuồng giận dữ hết là ai trộm huyền dương long quả của ta tân đình mỉm cười nhìn về trụ sở càn nguyên tông phía dưới huyết hỏa lão nhân cũng nhìn lại theo ánh mắt của tần đình diệp thu cũng đang nhìn xem tần đình ánh mắt của bọn họ g i a o hội giữa không trung dồn dập thấy được vẻ kiên kỵ và chán ghét ở trong mắt đối phương từ khi tần đình xuyên qua đến thế giới này có thể nói thiếu niên chỉ có cảnh giới thần luân trước mắt này chính là đại địch đúng nghĩa của hắn trong lòng hắn tống trường ca chỉ là sâu kiến phiền phức cũng tính toán không lên giang trung bạch cũng chỉ là giới tiền tri tật gã dù có chút thủ đoạn nhưng không có chỗ dựa như là bèo chơi không dễ không đáng để lo chỉ có diệp thu là đại địch trong lòng hắn giây phút khi tần đình nhìn thấy diệp thu trong lòng liền dâng lên một cỗ hàn ý giống như thiên địch một bên khác nhìn thấy tần đình còn ngươi diệp thu co rụt lại với hắn mà nói tần đình không phải là thiên địch sao mỗi lần nghe được hai chữ tần đình trong lòng của hắn đều sẽ có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm và căm hận không biết từ đâu mà đến nhiều lần khiến hắn thất thố bây giờ lướt nhau với tần đình hắn đột nhiên minh bạch đời này tần đình và hắn chỉ có thể còn một người